truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên Đà Mai Youtube. Chương 26 Mức quả Mấy ngày sau, dịp linh cẩm vẫn ăn phần ở trong phòng, tỉnh thoảng quyền rũ địch tinh ra cửa gặp phải quang. Động đồ thì bị người ta bắt được, nhân tiện suy nghĩ về cuộc sống. Thỉnh thoảng,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 Điều này càng làm cho dục đinh cẩm nghĩ rằng sau này mình có phải là nên ngoe ngoại cái đuôi, chào đón mỗi khi nhan nhiễm y đến, rồi lại ngoe ngoại cái đuôi vui vẻ, đưa tiễn hay không nữa. Từ khi Diệp Gia xảy ra chuyện không mai đến nay, đã hơn một tháng. Ở Lịch Thành cũng đã hơn nửa tháng, khách điếm này gần như đã Mỹ nàng biết được hết mọi ngọn áp. Tiến nhị trong khách điếm cũng rất thân thiện, với nàng là một kẻ ngốc.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 Nàng không muốn nhớ đến chuyện này, nhưng thỉnh thoảng bị tình giới lúc nửa đêm, khiến nàng nhận ra mình sẽ vĩnh viễn không thể quên được chuyện này. Gần đây, nhân nhiễm y và bách hiểu thường xuyên gặp nhau, cho dù là nhân nhiễm y có ý đồ gì, chị linh cẩm chỉ có thể hy vọng bách hiểu kia có thể thu phục được con sói này. Trên thế gian này, või trẻ luôn có móng tay nhọn.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 làm mộng xưa muội ngu ngốc nhiều năm của hắn mà thôi. Cẩm Nhi cô nương Bác hiểu ngồi bên cạnh bàn, nhìn dịp Linh Cẩm đang ngồi ở mép giường chơi đồ với ngón tay, ẩn đầu liếc mắt nhìn, cúi đầu tiếp tục chơi ngón tay. Không phải dịp Linh Cẩm khó định ý với nàng, đơn giản chỉ là đây là hình thức mà kẻ ngốc đối xử với những người xa lạ. Bỗng nhiên. Một sâu đỏ đỏ đựng đưa tới trước mặt dịp linh cẩm. Đằng trước nhìn thấy cẩm di cô nương thích ăn mất quả. Hôm nay ta đến liền mang theo một sâu. Phát hiểu một tay phải phải quạt, vừa tươi cười vừa nổi. chương 27 Cô bé hoàng khăn đỏ không phải là người. Có người mới thích ăn mất quả ý. Ở một góc âm u.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 Lại vừa hồng này như thế nào? Ăn mất quả xong, bác Hiểu không định đi về, Đến tùy ý tiếp tục ngồi xuống, Rón chén trà rồi uống. Đến đâu đều không có quan hệ với mình, Không thận trọng chút nào, hết Thể tự biên từ diễn. Quả nhiên, đây mới chính là Khí phách của nữ vương, cả đời mình, Đã là không có hy vọng trở thành nữ phương. Diệm Linh cảm suy nghĩ, Cẩm như cô nương, Ở nơi này đã quen chưa? Ha ha, có thói quen mà bị hắn đem thành nhà hoàng mà còn bị bắn đổ máu. Bình thường, nhân công tử đối xử với người rất tốt. Ha ha, tốt, rất tốt, tốt giống như sự ác độc của mẹ kế. Dĩ nhiên, nàng không phải muốn nói tất cả mẹ kế điều xấu. Thấy Diệp Linh cẩm không để ý thấy nàng, bác Hiểu cũng lười phải nói chuyện.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 nghe vì đang nói, bánh hiệu con đường đến tìm tại hạ hôm nay nhai nhiễm y mặc bộn thân tử y bên ngoài khoáng mộn cải áo choàng xanh nhìn có vẻ không phù hợp với ghí chấn bên ngoài của nhang đại sơ xảm ở trong lòng dịp lên cẩm đánh giá như vậy bán hiệu đứng dậy một cách tự nhiên cười cười với nha nhiễm y nổi bán cờ mấy ngày trước đến cùng nhà công tử cuối cùng tứ nương cũng tìm ra cái phá giải, không phải là nên tìm nhan công tử sao nhưng lại không biết là nhan công tử không có ở đây hơn nữa cũng không cam lòng đi về như vậy nên mới đến chỗ cảm nhi cô nương nhìn một chút nhân tiện chờ nhan công tử trở về bánh hiệu cô nương là khác thế hạ lại không thể hảo hảo chiêu đãi ngược lại lại để cho cô nương phải chăm sống xương mũi thật là thất lạy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 ăn ý với một kẻ ngốc đây không phải là lời nói lừa gạt làm tổn thương người khác sao Tại xế xám quả là hết thuốc chữa hết cả cô nương xinh đẹp như vậy cũng không buông tha trong lòng giọng liên cẩm cảm thán thật ra thì nếu cô bé hoàng khăn đỏ định tin ở đây nó không chừng sẽ có chút hả hề dù sao hắn cũng biết hắn không phải là người duy nhất bị như thế Chương 28 Cưng Chiều Bánh Hiểu cầm cây quạt che miệng, ông trả lời. Động tác này quả là phong tình bạn chủng, đây mới thật sự là phụ nữ, trong lòng Diệp Liên Cẩm cẩm tán. Thật ra thì, đại hạ có một yêu cầu hơi quả đáng. Nhân nhiễm y thở dài với bác Hiểu. Nói thật là, bây giờ Diệp Liên Cẩm rất muốn đứng trước mặt nhà nhiễm y, ta đỏ xanh thân lưng hẳn kêu lên. Ngươi cầu xin ta đi, có cầu xin thì ta cũng không đồng ý với ngươi. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ nàng. Ngươi tồn tại rất sâu trong suy nghĩ của ta, không hiểu tại sao dịp lên cẩm rất muốn hán câu hát này. Bất hiểu thu cây quạt nguyện cười, nhà công tử cứ nói đi, đừng ngại. Vì vậy, nha nhiễm y từ rất không khách khí, lúng đầu, trở về bộ dạng miệng cưỡng, làm cho người ta cảm thấy không được tôn trọng nói gần đây vì đang có chuyện không thể ở lại đây tại hạ cũng thường xuyên đi ra ngoài bánh hiệp cô nương có thể chăm sóc cho xuân mũi tại hạ trong lúc tại hạ đi ra ngoài được không dĩ nhiên ăn ngày tại hạ sẽ đón cẩm nhi về đây là đang nhờ người khác chăm sóc sủng vật của mình sao không đúng đây là phó thác mới đúng vi đang muốn rời đi Thật ra Dịp Linh Cẩm cũng không biết các ngài nhân nhiễm y làm những việc gì. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng đi dạo phố uống trà cộng thêm việc thỉnh thoảng đi triêu tập nàng Bách hiệu chậm rãi mở cây quạt ra cái miệng nhít lên nổi rất vui lòng được giúp đỡ. Cứ như vậy thôi sao? Dịp Linh Cẩm trơ mát nhìn nhân nhiễm y. Có mình như là sủng vật mà không là phó thác mình cho một người khác. Đa tạ Vừa rồi cô nương nói không phải đến để chơi tím ván cờ sao. Bây giờ vừa vặn chúng ta có thể đi trao đổi nghiên cứu một phen. Nhà nhiệm y cười với vẻ kim tốn, thật đúng là đỉnh cao của bốn chữ mặt người giả thú. vì vậy, dịp lên cẩm đành nhìn một đôi trai tại cảnh xác đi nghiên cứu thảo luận. Không ngoài dự đoán, mấy ngày sau, dịp lên cẩm mặc áo ngủ bằng gấm đi theo nhà nhiệm y. đến hang ổ của bách hiệu một tòa nhà tương đối yên lặng trong lịch thành giang hồ văn cái tên rất khí khái giúp đến cẩm đi theo nhân nhiệm y tên thể quan sát kết cấu trạnh viện xung quanh nếu nói đến diệm già giàu cỏ như khỏi trung thành có đông dân số thì tên tuổi cổ bách hiệu trên giang hồ cũng không khác biệt lắm trong lòng hàng cảm thán thì ra bánh hiệu này Còn là một phố bà đích thực. Diệp Linh Cẩm đi sao và khảo nhân nhiệm y, theo gia đình đi vào. Lúc này Bách hiểu một thân y phục trắng thanh lệ, đang ngồi trước vàng rập xác. Nhìn đến trên bàn thì thấy một đống tài liệu. Cuối đầu, hóa khẽ mím lại. Một làng tóc khẽ sọa bên vai, trông vô cùng động lòng người. Để nhân khi làm việc nghiêm túc là đẹp nhất. Diệp Linh Cẩm cảm thán. Mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt tới cảnh giới kia. Đến rồi sao? Nhận ra bọn họ đã đến, bắt hiểu ngẩng đầu lên. Nhân những y chấm tay nói, thật sự là đã làm phiền rồi. Viện nhỏ thôi, nhưng công tử trở nên khánh khí như vậy từ khi nào? Y phục trắng, tóc đen, đôi môi, ánh mắt sáng ngời, thiết quả nhỏ từ cổ đàn hương, phòng thái yếu điệu.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 Điều này càng làm cho tâm tình nàng xấu đi. Dũng lên cẩm ngỡ đầu lên, bộ y phục màu đỏ càng làm nổi bận khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của nàng. Khuôn mặt đỏ làm cho người ta cảm thấy cần phải yêu thương. Vâng, cẩm nhi sẽ thận biết điều. Đột nhiên, dũng lên cẩm không muốn giả bộ ngốc nữa, trung vi cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, không được thoải mái cho lắm. Lòng ghen tị của nữ nhân quả như lợi hại. Nhìn nhóm vẻ của bác hiểu nàng có chúng tự ti mặc cảm. Nữ nhân và cô gái có gì khác biệt sao? Dù sao thì số tuổi thực thế của dịp lên cẩm cũng đã 22 tuổi rồi. Nhưng nhiễm y nhanh chóng rời đi. Đó là dịp lên cẩm ở bên người bác Hiệu. Cẩm nhi cô nương ngồi đây một chút đi. Các con một số viện vẫn chưa xử lý xong. phát hiện sang người bưng cho Dục linh cẩm mấy địa điểm thăm và bình trà, sau đó quay lại ngồi trướng bàn làm việc giải trí một lát Dục linh cẩm đã cảm thấy nhàm chán nàng hoàn toàn không biết ý đồ của nhan nhiễm y khi đưa nàng tới đây bởi vì nó nên biết rằng nàng có năng lực tự giải quyết mọi việc cho việc yêu cầu ăn cơm cô nương quan công tử cầu kiến Dục linh cẩm phát hiện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 Mình xử lý công việc. Dĩ nhiên, Dịp Linh Cẩm cũng không biết nàng vừa nghi ngô lại ở trong phòng tài liệu. Nơi mà người gian hồ phải tốn nhiều vàng bạc mới có thể đổi lấy chung thông tin. Dịp Linh Cẩm lẳng lẽ đi theo nhà hoàng ra ngoài. Đi trên hành lang dài, từ phía đối diện đi tới, thăm một người mặn trường bà màu đen, mười phần uy nghiêm. Đi gần đến, Dịp Linh Cẩm mới phát hiện, cái người toàn thân tỉ mỉ cái cả mộng sợi tóc cũng không một lệch tiếng mỹ nam phán quang quang quán chi chương 30 Bỏ trốn mất dạng mỹ ca ca dịp lên cẩm dừng lại hai mắt mật to nhìn quang quán chi chỉ thấy gương mặt rướng mặt lạnh lùng nhưng anh tuấn đôi lông mày hơi cao một cái, chỉ là sức mơ hồ thoáng qua sau đó Hoàng quán chi cẩn đầu với dịp lên cẩm một cái để tỏ ý ước chừng là nhớ lại quá khứ không vui dịp lên cẩm nhìn trời rất muốn xoa nhẹ lên khuôn mặt phán quan bị xói xấm lớn làm thương tổn tâm linh kia nhưng nàng biết nếu như nàng tiếp tục chào hỏi với hắn thì sẽ chỉ là họa vô đình chí cho nên nàng quyết định là rưới thêm một chút dầu lên lửa đi bởi vì Thứ vừa rồi nàng thận rất không vui vẻ. Sự thật chứng minh, tâm tình của người ta không tốt, sẽ trở nên tồi tệ. Bất kể là thông minh như nhà nhậm y, hay là giám bộ ngu như dịp lên cẩm. Mỹ ca ca, dịp lên cẩm thư diệp quan quán chi đi qua bên người nàng. Liền kéo tay ảo hắn lại. quan quán chi ngừng lại, mặn hơi đèn. Mỹ ca ca không nhớ rõ cẩm gì sao. Làm sao lại ngốc như vậy? Dịp lên cẩm lộ vẻ mặn khờ dạy hỏi quan Quang Chì dù muốn đánh người Cũng không một cách nào xuống tài Bên người ta chụp được chứng cứ Cho tội danh Khóc tử nhà quan ứng hiếp thiếu nữ nhà lành sẽ không tốt Sau này Hắn vẫn còn muốn lăn lộn đẩy Cô nương cứ ở chỗ này một mình sao Tên khống kiếp nha nhiễm y kia ở đầu Ồ Cái mẫu bỏ ta rồi Nha Hoàng bên cạnh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 cắn xoay người nói với người dẫn đường đừng để cho bánh hiệu cô nương đợi lâu chúng ta nên đi thôi dứt lời đừng đi theo người dẫn đường không nhìn cặp mắt đờ đẫn đau vẻ sầu não suy nghĩ của dịp đinh cẩm nhìn qua quán chi rời đi giống như trốn dịp đinh cẩm rất là vui sướng trong lòng vì thế trong nháy mắt đã cười lên ha ha. nha hoàng của nàng nhìn theo không hiểu ra sao cuối cùng tổng kết ý tưởng của kẻ ngốc luôn khác người, không cách nào lý giải nổi. Dịp nhanh cẩm đi theo nha hoàng, vòng bên trong, vòng bên tay, trong lòng cảm thán. Dân hồ này nghe ra thận là phức tạp, bí mận bên trong nhất định là không ít, nhưng nàng không có hứng thú, môi nhở không cẩn thận để cho nàng phát hiện ra cái gì phải bị cuốn vào tên chấp nhà ai, thì nàng phải làm sao. Đường dân hồ này đi loạn không tốt.